các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn bỏ ngở. Nếu như những linh hồn bình thường vào trong quả cầu đó mà không có nguồn ma lực bảo hộ thì ngay lập tức họ sẽ tan tành như mây khói và vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đó là kiếp luân hồi thật ư? Cô vẫn chưa tin sao? Cử vi tỏ vẻ lững lờ lư trước câu hỏi của Nghiêu Dung, và như muốn tránh trả lời câu hỏi đó nên cô hỏi sang một vấn đề khác. Có thể cho tôi biết về lai lịch của Trịnh Hằng Nhân được không? Tại sao quả cầu cất giữ linh hồn của anh lại ở trong tay bà ta? Cô không biết về lai lịch của Trịnh Hằng Nhân hứ? Đúng vậy. Nhận thấy ánh mắt kiểu vì đã lộ vẻ mong chờ nghiêu sung nhà bước lên thèm. Rồi anh bắt đầu kể. Trịnh Hằng Nhân bốn là người cháu gái đời thứ tư của các vợ chồng Trịnh Hình Cung và Lưu Huệ Dịnh. Cả vợ chồng đó vốn thuộc những người đệ tử đầu tiên mà tôi đã thu nhận Cách đây gần 300 năm về trước Nhưng lâu lòng thay gần như tất cả các số môn đệ đó Đã bị những người đồng môn cũ của tôi sát hại Dường như không một ai thoát khỏi cuộc thảm sát kinh hoàng ấy Đó là vào một ngày của năm 1711 Cách đây khoảng 286 năm về trước Ngày hôm đó đã xảy ra cuộc tàn sát của những người đồng môn cũ Với 29 người đệ tử mới được tôi sáng lập ra đời thứ nhất trong phái đồ Tôi đã biết nhưng không thể làm gì được Vì không một sức mạnh nào có thể giúp cho linh hồn của tôi thoát ra khỏi quả cầu đó Cô có biết những người cũ họ tàn sát những người mới để chiếm đoạt thứ gì không? Là thứ gì vậy? Đó chính là một trong số 4 chiếc gương Và chiếc gương ấy có một chữ kỳ Vậy ư Thế kết quả cuối cùng như thế nào? Đã có tất cả 28 người chết bởi cuộc truy sát năm ấy. Nói như vậy thì chẳng phải là vẫn còn một người trong số 29 người ấy đã thoát chết ư. Đúng vậy. Và người đó chính là Lưu Huệ Dịnh, tổ tiên của Trịnh Ngạc Nhân. Nhưng chỉ có điều trong cuộc đào thoát năm ấy, người đàn bà đó đã phải chấp nhận bỏ lại đứa con mới được 4 tháng tuổi của mình. Và đứa bé đó cũng chính là người nối dõi cho nhà họ Trịnh sau này. Lúc ấy anh không hề rời khỏi quả cầu. Làm sao anh lại có thể biết được? Kiều Vi hỏi về ánh mắt có vẻ hoài nghi về sự tỏ tưởng của Nghiêu Sùng. Với tất cả mọi diễn biến của sự việc thì ngay lập tức cô nhận được một câu trả lời mà cô cho là thỏa đáng. Tôi đã được chân chuyển rất nhiều khả năng đặc biệt của sư phụ. Khi kết hợp được với nguồn năng lượng của quả cầu thiên vọng thì tôi có thể sử dụng nhãn quang của mình để dõi theo vạn vật xung quanh. Nhưng khả năng sử dụng nhãn quan đó sẽ bị mất đi nếu như tôi bị những nguồn ma lực từ bên ngoài xung khắc. Khi ấy, năng lượng của tôi sẽ bị khản kiệt. Trong thời gian chờ phục hồi thì tôi không còn nhận biết được gì về thế giới bên ngoài nữa. Vậy ư, thế tại sao quả cầu ấy lại ở trong tay của chị Nga Nhân? Vì lúc bỏ lại đứa con nhỏ dưới chân núi, Lưu Huệ Dĩnh đã đè quả cầu thiên vọng lại bên cạnh đứa bé Nhằm tránh cho nó gặp phải những thế lực tà ma và những mối nguy hiểm xung quanh Vậy sức mạnh của quả cầu đã bảo vệ đứa trẻ lúc đó ư? Đúng là như vậy Rồi mọi chuyện tiếp diễn như thế nào? Sau khi Lưu Huệ Dĩnh bỏ lại đứa con nhỏ Cùng một mảnh bài đã được ghi chép từ trước về lai lịch của đứa bé Cô ta vội vàng từ biệt đứa con của mình rồi lại tiếp tục chạy trốn khỏi đám người truyền gian ấy. Tuy cô ấy đã ở nơi rất xa xôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã trốn thoát được khỏi đám người kia. Còn về đứa trẻ thì may mắn thay nó đã được một người dân đi núi lượm về nuôi nắng. Nhưng chị ngạc nhân là người của hậu thế, vậy tại sao chồng bà ta lại là người của quá khứ từ 300 năm về trước được? Thực sự tôi không thể hiểu được điều này. Chuyện đó phải nói về sư ca môn đằng của tôi. Ngày đó khi mà cuộc thảm sát đẫm máu của nhóm người cũ với những người đệ tử mới của tôi đã trôi qua thì chính môn đằng là người đã trốn cất cho những môn hạ của mình mới bị giết hại ấy. Ông đã lập cho họ một nghĩa trang trên đỉnh núi trùng phong. Nơi đó cũng ở gần với miền giả sơn. Sau một khoảng thời gian khi cuộc thảm sát thứ nhất xảy ra thì tiếp tục lại là một cuộc tương tàn giữa những người cũ trong buôn file với nhau họ đã sâu sẽ lẫn nhau vì những tham vọng môn Đặng cũng là một người cũ trong số đó nhưng người nghe chuyện hot nhất tại đọc